hai mươi ba chương ép cấp áo nghĩa long hỏa bì ca dịch thần nghĩ như vậy nhất thời cả người tê dại hắn tình nguyện họ rổ xỉ mạt dùng một loại tràn ngập sát cơ nhãn thần xem cùng với chính mình cũng không nguyện ý họ rổ xỉ m à dùng quỷ dị như vậy ánh mắt nhìn hắn lại càng không nguyện ý họ rổ xỉ mạt bỗng dùng... nhiên nói muốn đưa hắn một món lễ vợt cũng không có thể đi như vậy vũ khí của hắn công kích khoảng cách rất xa nếu như cứ như vậy đi hắn không kiêng nể gì cả công kích chúng ta thì càng thêm phiền toái rồ xỉ mà dánh mắt lạnh lùng mà thâm dánh dụng lạnh lùng nhanh kết ấn, hết thể nỉ giả cùng nhau thúy hai hết thể tay kết giả cực sử phiên o n độn nhận vâng đúng g đ thuật là mà rồ xỉ ạ nhân thoái chia rỗ bà bà sắc mặt trợ biến nếu như vậy đơn thuần tiến hành nhận thuật đối quanh lời nói làng cắt là so ra kém cổ nổ hạ nỉ dạ bởi vì cổ nổ hạ thực lực tổng hợp hoàn toàn thắng được làng cát hơn nữa đây chẳng qua là cổ nổ hạ xuất động một bộ phận nỉ dạ mà thôi còn không phải toàn bộ còn có rất lớn một bộ phận ở lại cổ nổ hạ đóng ở tùy thời phòng bị còn lại nỉ dạ thôn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có ở tình huống như vậy xuất động một bộ phận nỉ dạ tạo thành quân đội cư nhiên đều thắng được xuất động hơn phân nửa lấy thượng nhẫn người làng cát có thể tưởng tượng được cổ nổ hạ cường đại bọn họ là phải tiêu hao cả rủ dạ trả cờ dạ hải láo tàng mắt sáng lên trước tiên đã nhận ra họ rổ xỉ mà cử động dịch thần có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy vũ khí hoàn toàn là dựa vào cả rủ dạ trả cờ dạ. một ngày cả rủ dạ trả cờ dạ tiêu hao quá lớn sẽ rất khó lại áp chế ở vi thu chớ nói chi là rút ra trả cờ dạ cho dịch thần sử dụng một cái trưởng lão sắc mặt âm trầm không gì sánh được vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ để dịch thần không ngừng sử dụng cái kia một loại vũ khí cự ly xa đả kích cổ nổ hạ ni ra. cho nên cổ nổ hạ ni ra lui lại thời điểm hắn cũng không đổi theo chỉ tiếc ý nghĩ của bọn họ họ rổ xì mạt hoàn toàn xem thấu cho nên trước khi đi đặc biệt lưu lại lễ vật này h ò a đột long hỏa bi ca họ rổ xì mạt hai tay kết ấn lấy họ rổ xì mạt trải qua nhuyễn thể cải tạo hai tay kết ấn là cực nhanh thế nhưng lúc này đây hắn kết ấn thời gian lại vượt ra khỏi bình thường rất nhiều ước chừng vài giây mới có hoàn thành kết ấn một cái lớn vô cùng hỏa long xuất hiện tại giữa hư không mượn nhị dạ liên quân phong cầu trở nên càng thêm cự đại điều này hỏa long xuất hiện sau đó hướng về phía xù cả củ chô ở vị trí nhất thời phun ra một cỗ kịch liệt long hỏa hỏa tá phong thế một đường c u ộ n c u ộ n c u â n tới vĩ thú ngọc cạ rủ dạ sắc mặt trầm trọng vô cùng nàng không giống ủ r u mà kỳ cỡ tin ạ U、dù dù m à kỳ nạ dù t ổ kỳ nơ bệ ẹ đám người như vậy hoàn mỹ không chế vĩ thú cho nên hắn vi thú hóa thời gian là có hạn cho nên làng cắt sau này mới sẽ đem hy vọng đặt ở gà ạ dạ trên người hy vọng đem gà ạ dạ bồi dưỡng thành vì hoàn mỹ gì n ụ gì kỳ hiện tại muốn hắn đối mặt t ỏ rổ xì m à một cách này coi như là vi thú hóa sau c à rủ dạ đi ngăn cản cũng là vô cùng khổ cực nhưng này cái thời điểm c à rủ dạ cũng chỉ có thể đứng ra t h i triển ra vi thú ngọc to lớn hắc sắc chuột hình cầu trực tiếp cùng hỏa long đụng vào nhau hình thành năng lượng to lớn sóng sung kích đem rừng rậm đều san thành bình địa năng lượng trùng kích xinh xinh phong cầu khiến người ta đều không thể an ổn đứng tại chỗ rồn d ậ p bị thổi bay làm tất cả trấn ai lạc địa chỉ để lại một vùng phế tích lúc cổ nổ hạ n h ì dạ đã không thấy t h i triển ra vĩ thú ngọc ngăn cản sau một k í c h này cạ dụ dạ trên người hạt cắt bắt đầu rơi xuống từ hoàn toàn v ĩ thu hóa cha nz ở tha y biến trở về hình người không phải nàng không muốn tiếp tục bảo trì mà là nàng không cách nào duy trì o r o x ì m à chính là biết làng cắt gì nù gì k ỳ không đủ hoàn mỹ cho nên mới trước khi đi làm cho cạ dụ dạ không cách nào ở v ĩ thu hóa cũng vô pháp cho dịch thần cung cấp đại lượng trả cơ dạ o r o x ì m à quả nhiên khó đối phó cả d ù dạ sắc mặt có có chút trắng bệnh tinh thần của nàng rất là mệt mỏi dã rời vừa rồi ngăn trở ỵ nổ xịp trổ và vài cái thượng nhẫn cuối cùng vẫn cùng n g ọ rổ xì m à kể cả cổ nổ hạ n ì dạ sống mái với nhau một cái đánh trong khoảng thời gian ngắn đừng nói vi thu hóa coi như là chiến đấu cũng rất khó tiến hành nói cách khác dịch thần mới vừa tao bao biểu hiện cũng đến đây chấm dứt không cách nào nữa giống như mới vừa rồi vậy rõ sao nếu như chỉ là ò rổ xỉ mà một cái lời còn sẽ không tiêu hao nhiều như vậy trả cơ da mấu chốt là vừa rồi một kích kia còn có cổ nổ hạ rất nhiều nì dạ phong độn trả cơ da dịch thân nói rằng mà c h i a rổ bà bà cũng là đi tới bang dịch thần thi triển chữa bệnh nhân thuật lúc đầu lấy dịch thần thân phận là không có khả năng có đ ạ i ngộ như vậy dù sao ở làng cắt chữa bệnh nhân thuật đệ nhất chính là c h i a rổ bà bà bất quá đã trải qua mới vừa cái kia một trận đại chiến mọi người đối với lần này lại cảm thấy hết sức bình thường tiểu quỷ mới vừa vũ khí là mạnh nhất sao chĩa rổ bà bà hỏi để vô số cao tầng thậm chí là ở đây lì dạ đều hết sức để ý sự tình ta cũng không quá tần sở ta đem ta huyết kế giới hạn hiện nay chia làm ba cái tầng thứ cũng là hiện nay chạm tới ba cái tầng thứ một cái hạ nhẫn cấp vũ khí một cái trung nhẫn cấp vũ khí một cái thượng nhẫn cấp vũ khí phân biệt đối ứng ba loại cấp bậc lý g i đại biểu cho đối ứng với nhau cấp bậc vũ khí có thể giết chết đối ứng với nhau đẳng cấp lý g i dịch thân nói ra vừa rồi ta chế tạo những cái này đều là mượn s ủ cả củ trả cờ da m ì n h có chế tạo ra thượng nhẫn cấp bậc vũ khí bất quá những thứ này còn không phải cực hạn ở thượng nhẫn cấp bậc vũ khí ở giữa ta còn có thể chế tạo mạnh hơn thế nhưng mới vừa trả cờ giả không đủ nếu như cho ngươi một con vĩ thú trạ cờ giả ngươi có thể chế tạo ra h uy lực bao nhiêu vũ khí chia r ổ bà bà ngữ xuất kinh nhân nói không ít trưởng lão đều sắc mặt đại biến lẽ nào chia r ổ bà bà muốn đem nhất vĩ sủ cả củ phong ấn tại dịch thần trong cơ thể đây cũng quá đột nhiên đi coi như dịch thần lúc này đây lập được đại công thế nhưng cái này dù sao cũng là làng cắt cấp bậc cao nhất cơ mật ta làm sao có thể nhanh như vậy giao cho một cái mới vừa gia nhập vào làng cắt trong tay người ta muốn có thể chế tạo ra trong nháy mắt hủy diệt một cái thành chấn thậm chí là hủy diệt một cái nhẫn thôn thậm chí còn càng lớn uy lực vũ khí dịch thần lời nói hồi tưởng một cái bom nguyên tử vũ khí vũ khí hạt nhân uy lực quyết định bởi với đương lượng bao lớn thế nhưng dịch thần chế tạo ra vũ khí hạt nhân uy lực cũng là quyết định bởi với dịch thần trạ cờ dạ có bao n h i ê u khổng lồ k h i sợ khạ z z hít người chung quanh nghe xong r ồ n dập ngược lại hít một hơi khí lạnh nếu như không phải chính mắt thấy dịch thần vũ khí bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng dịch thần là ở khoác lác bất quá vũ khí như vậy không tốt k h ô n g chế ít nhất hiện nay ta là không k h ô n g chế tốt một cái không phải tốt đầu tiền tự ta dẫn đầu đã bị nổ chết dịch thần lời nói để trong bọn họ tâm dễ dàng tiếp thu nhiều lắm cầu thả cầu vượt tốt